chương hai trăm bốn mươi chín đạn dỗ bí mật kế hoạch ngươi kế hoạch quá mức cực đoan trước không nói tỷ lệ thất bại ta coi như ngươi có thể thành công nhưng làm như vậy nhất định có thể đạt được ngươi trong lòng hiệu quả dự trù sao nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thanh nhâm có chút lạnh nhìn ra được hắn đối với đạn dỗ kế hoạch phải không làm sao tán đồng giả sử đây hết thể cùng ngươi dự liệu ở giữa hoàn toàn bất đồng nói dịch t h ầ n không giống như ngươi nói vậy có chút cố kỵ đến lúc đó sẽ bởi vì một mình ngươi nguyên nhân mà mang cho thật không cho dịch tử chiến loạn chi trung bình hơi thở xuống cổ nổ hạ tổn thương thật lớn khó lẽ nào ngươi liền trơ mắt nhìn dịch thần từng bước lớn mạnh nhìn làng cắt từng bước lớn mạnh nhìn đệ tử của hắn cũng một ngày thiên biến mạnh mẽ cuối cùng nuốt chọn chúng ta cổ nổ hạ sao đạn rộ dựa vào lý lẽ biện luận chỉ cần có thể vì cổ nổ hạ suy nghĩ cái gì thủ đoạn không thể dùng ở trong lòng người cổ nổ hạ lẽ nào ly khai những thứ này kỹ lưỡng cũng sẽ bị nuốt lấy sao xa ẩn bị giới hạn phong quốc sa mạc hoàn cảnh đều có thể không ngừng phát triển chúng ta cổ nổ hạ tọa ủng hỏa quốc một mảnh nhẫn giới tốt nhất thổ địa lẽ nào phát triển còn có thể so với người khác c h ậ m sao làng cắt có thể phát triển trở nên mạnh mẽ lẽ nào chúng ta cổ nổ hạ không thể dựa vào những thứ này kỹ lương đi đối phó địch nhân có ích lợi gì tự thân mạnh mẽ đại tài là đạo lý cứng rắn nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phất phất tay nếu như không phải của hắn tính gần cùng lời nói hắn đều nhịn không được một cái tắt tới hy vọng ngươi không nên hối hận đản dồ nắm chặt nắm tay lúc đầu đệ tứ hổ cả là của hắn vật trong túi tuy nhiên lại bị tuổi quá trẻ nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cho cướp đi cái này để hắn đối với nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ rất là khó chịu đặc biệt nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ tiêu sái con đường là đại nghĩa lẫm nhiên đường hoàng chính đạo cùng hắn âm hiểm hẹp âm u đường nhỏ là hoàn toàn bất đồng điều này làm cho hai người mâu thuẫn lớn hơn nếu như dùng ngươi kế hoạch nói như vậy ta mới biết hối hận nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nói rằng hắn tuy là tính gần cùng nhưng đại biểu không có chủ kiến đừng quên hắn chính là trên chiến trường một đao một thương giết tới hồ cả vị trí người ngươi hử đạn r ổ sắc mặt giận dữ hãy nhìn đến nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhìn t r ò n g t r ọ c cùng với chính mình cái kia bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm ánh mắt trong lòng hắn l ử a g i ậ n phóng phật bị một chậu nước cho dập tắt đối mặt nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ánh mắt hắn lại có chút đáy lòng sợ hãi phóng phật bị ngày xưa lão sư đệ nhị hổ cả nhìn chằm chằm hắn về điểm này hoa hỏa xìn chàng toàn bộ đều bị nhìn xuyên một dạng lập tức không dám nói nhiều n ữ a nửa câu xoay người l y khai đạn dồ kế hoạch nghe vào tốt nhưng ta phỏng chừng hắn không phải đơn thuần vì cổ nổ hạ mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ trầm giọng nói rằng cùng đạn dồ ở chung hơn nửa đời người hắn làm sao sẽ không biết đạn dồ nhìn qua cái kia một loại vì cổ nổ hạ suy nghĩ liều lĩnh người nhưng trên thực tế hắn làm hết thể đều là vì chính mình đạn dồ đã cho ta phải không biết biến thông người đừng quên ta cũng là đã tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến nếu quả như thật có thể bang trợ cổ nổ hạ ta nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ bỏ qua lấy gương mặt sẽ không để ý dùng một hạ âm n h ư quỷ kế nhưng hừ hắn kế hoạch lớn nhất người được lợi không phải cổ n ổ hạ mà là chính h ắ n cái này kế hoạch hoàn toàn chính là đang dùng cổ n ổ hạ làm tấm mục để cổ n ổ hạ vì hắn gánh chịu tất cả phiêu lưu chính hắn tắc h ứ ngắt lấy thắng lợi quả thực như vậy kế hoạch ta làm sao có thể bằng lòng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hừ một tiếng nói cũ chỉ sợ ở đạn rồ không phải cái kia một loại dễ dàng từ bỏ ý đồ người ta lo lắng hắn sẽ sang bậy đến lúc đó chúng ta cổ nổ hạ chẳng lẽ còn có thể đem hắn giao ra sao ủ tạ tả tản cổ hạ dí có ám chỉ no ý nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ sắc mặt đại biến ủ tạ tả tản tiểu giã nói không sai nếu như đạn rồ thực sự dựa theo hắn kế hoạch đi làm thành công còn tốt một ngày thất bại lẽ nào cổ nổ hạ còn có thể đem đạn r ổ giao ra hay sao đến đó cái thời điểm một diệp chỉ sợ hoàn toàn bị đạn r ổ buộc dùng để làm tấm m ộ c người như vậy còn có thể nghĩ làm hổ ca đệ nhị hổ ca đại nhân cùng đệ tam hổ ca đại nhân đều không đem hổ ca vị trí giao cho hắn không thể không đạo lý hắn chỉ là làm gốc thủ lĩnh cũng không thích hợp làm dưới ánh mặt trời hổ ca nạ mỹ ca giờ mi nạ tổ cảm thán nói hai vị cố vấn đạn r ổ liền nhờ ngươi theo dõi hắn còn có lời nói mới rồi ta không phải đùa giỡn chúng ta cổ n ổ hạ thân ở hỏa quốc mảnh này tốt nhất địa phương nhân khẩu tài nguyên nội tình tài phú đợi một chút đều vượt qua làng cát vượt lên trước phong quốc không có lý do chúng ta chuyên tâm phát triển so với bất quá xa ẩn nếu như là như vậy nói chỉ có thể chứng minh chúng ta cổ n ổ hạ thôn nhân chính mình không có bản lĩnh x a d ù tobi vẫn là của ngươi nhãn quan tốt thảo nào ngươi sẽ không nhìn đản g rộ v ư ơ n g ta h chính mình đệ tử yêu mến họ r ổ xì ma dư mà tuyển trạch để nạ mì cả giờ mì nạ tổ làm hổ cả hắn làm cái gì sự tình đều trước tiên lựa chọn đều là đường hoàng chính đạo người như vậy mới là làm hổ c ả điều kiện tốt nhất nhân tuyển mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng n g ụ tạ tặng c ổ h à n z đều gật đầu biểu thị chính mình sẽ tranh khẩn đản r ổ chỉ là bọn họ đều không nghĩ đến đản r ổ vừa ra hổ cả phòng làm việc đã lặng lẽ phân ra một đạo ảnh phân thân ly khai cổ nộ hạ thôn ở một chỗ vô cùng tầm thường trong rừng cây đạn r ộ ảnh phân thân ngừng lại ta liền biết ngươi sẽ đến tìm đấy người xuyên ạ cạt xủ kỷ quần áo họ r ộ xì mà dây xoay người lại nhìn về phía đạn r ộ bất kể là đệ tam vẫn là đệ tứ bọn họ đều là nhất mạch truyền thừa bọn họ thà rằng đồng ý cổ nổ hạ cùng xa ẩn toàn diện khai chiến cũng sẽ không đồng ý cái này kế hoạch đừng nói những thứ này không có ý nghĩa nói ta đáp ứng yêu cầu của ngươi sự tình uy c h i hậu thân thể cho ngươi nhưng ta muốn hắn tế bào còn có tại trước đây ta muốn hắn cho ta chế tạo ra đầy đủ vũ khí mới được đ à n dô lạnh giọng nói rằng đương nhiên không thành vấn đề đối với ta mà nói muốn nhất bất quá là dịch thần thân thể mà thôi họ rồ si m à miệng đầy bằng lòng sa dù tô bị bọn họ đa biết dô y ta kế hoạch đã như vậy như vậy đối tượng sau đó đổi một cái đ à n dô nói rằng đổi n g ư ờ i nào có thể hạn chế lại dịch thần nhân nhưng là không nhiều lắm á họ rổ xì mà nói ra tốt nhất đối tượng liền một năm là nàng nàng đứng ở làng cắt bên trong không có đệ tứ hồ cả bọn họ toàn lực tương trợ nói căn bản vô dụng hơn nữa ta lo lắng bọn họ có chút cảnh giác chú ý nhất cử nhất động của ta chỉ có thể đổi một người đàn rổ không hổ là làm âm mưu cái này phương đi hệ nở thật sự là quá có kinh nghiệm so với đối với người lòng hiểu rõ các loại âm hiểm quỷ kế đệ tứ hồ cả thật sự chính là không chơi thắng đàn rồ a ngươi nói một chút lựa chọn đối tượng ỏ rồ si maz nói rằng dù nạ đàn rồ nói rằng ha ha đàn rồ xạ dù tổ bị hiện tại trăm phương nghìn kế ở hòa h o ã n lấy cùng tsun nạ quan hệ hy vọng đem chiến lược như vậy kéo về cô nổ hạ ngươi nhưng ở nơi đây dự định tính kế tsun nạ nếu như bị xạ dù tổ bị biết phòng chừng sẽ chặt bỏ đầu của ngươi đi cầu thả cầu vô tốt